Tuyết băng bất ngờ mất thích và âm mưu của Tùng Sẻo. Vĩnh Hy từng nghe ba mẹ mình nói về Tùng Sẻo. Hồi lập cánh xiết rong, họ từng có một tấm hình chụp chung với nhau. Thế nhưng sau này, vì giận Tùng Sẻo và không muốn nhớ lại chuyện cũ, ông Hoàng đã đốt tấm hình ấy. Vĩnh Hy nghe chuyện về Tùng Sẻo nhưng không biết mặt mũi ông ấy thế nào. Không hờ các clip mất dịch mà Tuấn Anh đưa lên Youtube đã giúp ông Hoàng tình cờ nhận ra Tùng Sẻo sau khoảng thời gian hơn 20 năm. Tùng Sẻo thay đổi khá nhiều nhưng ông Hoàng vẫn nhận ra. Bà Hoàng cũng được kêu lên ngồi coi clip và bà vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là Tùng Sẻo. Rốt cuộc thì Tùng Sẻo đang sống ở Sài Gòn này và vẫn thay đổi ảo thuật. Nhìn thao tác của gã Vẫn còn nhuyễn lắm Thậm chí là khá điêu luyện Nhưng gã Tùng xẻo Đưa danh thiếp cho tuyết băng Để làm gì Tùng xẻo đã thị thầm vào tay tuyết băng điều gì Ông Tùng có biết con Là con trai của Hoàng Bồ câu không Bà Hoàng đột nhiên hỏi Dạ con nghĩ là không biết Chắc ông ấy chỉ đến công viên Một cách tình cờ Ông Hoàng bớp trán suy nghĩ mái tóc trắng phơ của ông như đang rung rung. Cô bé đó là trong nhóm của con, phải không? Ông Hoàng hỏi, Dạ, đó là Tuyết Băng, cô gái lục dừa, có lần con đã nói với ba. Vĩnh Hy trả lời, ông Hoàng cực cù, ba nhớ rồi, vậy con cần thiết phải hỏi Tuyết Băng xem Tùng Sẻo đã nói gì với con bé. Nhớ hỏi, một cách khéo léo nghiêng con. Bà Hoàng dặn, Vĩnh Hy gật đầu, Dạ, con biết rồi, để con tìm hiểu con sao. Vĩnh Hì gọi cho Tiết Băng, nhưng điện thoại không liên lạc được. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Câu nói quen thuộc vang lên. Vịnh Hì bấm gọi cho một vài nhân viên của công ty Newcrop, hỏi có gặp Tiết Băng không? Nhưng câu trả lời là không thấy. Vĩnh Hì tỏ ra lo lắng. Anh lại bấm số gọi cho Tiết Băng nhưng vẫn không có tín hiệu đối chuông. Chắc điện thoại của ấy hết binh. Vịnh Hy để lại tin nhắn rồi chờ đợi. Nhưng qua một đêm, đến sáng hôm sau, vẫn không có hồi âm. Ông Hoàng bồn trồn, nhắc. Con liên lạc được với cô bé đó chưa? Dạ, vẫn chưa. Ráng tìm cách liên lạc, tự dưng bà linh cảm điềm không lành. Tại sao từ lúc gặp Tùng Xéo, thì cô bé lại mất tích? Mất tích Vĩnh Hy giật mình hỏi lại Ông Hoàng xua tay Xin lỗi bà không có ý định nói vậy Cũng không dám nghĩ tới điều đó Thôi con ráng liên hệ coi sao Vĩnh Hy rời khỏi nhà Đến ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh Lại bấm gọi cho Tuyết Băng nhìn đáp lại Vẫn là câu nói Thuê ba quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Hay là Tuyết Băng về nhà Tắt điện thoại không muốn liên lạc với ai để nghỉ ngơi. Vĩnh Hy nghĩ, anh cũng từng làm như vậy mỗi khi bị áp lực, có khi anh không muốn gặp bất kỳ người nào, mà chỉ muốn đứng trước một cái cây để thị tầm trò chuyện. Nhưng Tuyết Băng về phòng trọ hay về chỗ vừa dừa. Vĩnh Hy từng nghe Tuyết Băng nói về khu nhà trọ nằm trong con hẻm nhỏ trên con đường hoa phượng, nhưng anh chưa tới đó lần nào. Vĩnh Hy chỉ có thể tới Vừa vừa để hỏi thăm về Tuyết Băng mà thôi. Nhưng ở chỗ vừa dừa người anh trai của Tuyết Băng cho biết là bữa trước cô bé có về đây thăm mẹ bệnh, nhưng đã đi rồi. Tuyết Băng có nói thêm gì không? Vĩnh Hy gặn hỏi. Không. Nó chỉ nói là phải về công ty đi làm. Bộ có chuyện gì sao? À, chẳng là có việc cần nhưng gọi điện cho cô ấy hoài không được. Chắc còn nhỏ lại nổi cơn khùng rồi. Muốn về đây lột dừa hay sao rồi? Người anh của Tiết Băng nói rồi cười kỳ kỳ. Vĩnh Hy rời khỏi vừa dừa. Trên đường đi anh nghĩ tới hai chữ mất tích mà ba anh đã buộc miệng thốt ra. Tại sao từ khi gặp Tùng Xẻo Thủy Tiết Băng đột nhiên mất tích? Nghĩ tới đó Vĩnh Hy chật rùng mình. Cơn ấn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tay lái Đoạn chọn. Trong khi Vĩnh Hy tắp xe vào trong lề để trấn tỉnh, thì ở ngôi biệt thự của Tùng Sẻo, nhóm ảo thuật đang tụ hợp để nghe phổ biến kế hoạch live show. Ngoài tiết băng, Tùng Sẻo còn mời thêm 6 người nữa. Tất cả đều trẻ tuổi. Trong đó có một cô gái lớn hơn bằng 2 tuổi, mắt một mí, hẹp người Nhật. Việc đầu tiên mà Tùng Sẻo làm là thu hết các điện thoại, thắt nguồn. Sau đó đưa cho mỗi người một điện thoại iPhone mới toanh Với SIM và số mới Đây là món quà chào mừng Các bạn trẻ đã đến với tôi Sau lại số ảo thuật này Đương nhiên những cái iPhone này sẽ thuộc về các bạn Nếu các bạn thích Còn bây giờ xin cám phiền Tôi tạm tịch thu những chiếc điện thoại kia Vì các bạn không phân tâm với bên ngoài Tất nhiên sau khi chia tay nhau Tôi cũng sẽ trả lại cho các bạn một cách nguyên vẹn, Tùng Sẻo nói, một cách đầy hứng khởi tràn đầy năng lượng. Mọi người vỗ tay rào rào, tuyết băng cũng ngượng gạo vỗ tay theo. Điện thoại của cô đã tắt từ hôm qua vì không muốn liên lạc với ai. Nhưng cô thấy cách làm của Tùng Sẻo có điều gì đó hơi kỳ hoặc. Càng kỳ dĩ hơn khi Tùng Sẻo vừa bỏ hết các điện thoại vào một cái túi, thắt nút, đặt dưới đất thì con đại vàng từ đâu bay đến đậu lên. Mọi người trố mắt nhìn. Tùng xẻo bật ngón tay kêu cái chót. Quyến cáo, đừng bao giờ sáp gần con đại vàng này nếu như các bạn không muốn làm hiệp sĩ mù Xin lưu ý dùm cho. Cô gái mắt một mí giống người Nhật thích những trò ảo thuật có tính chất rùng rợn hay còn gọi là bá đạo. Những anh chàng đẹp trai còn lại đa số đều thích ảo thuật với bộ bài hoặc nhét mặt vào chai nước. Mỗi người đều có một trò ruột của mình. Chỉ có tuyết băng là không có một trò ruột nào xuất sắc hết. Nhưng nhờ vậy mà tuyết băng được chọn làm phụ tá cho Tùng Sẻo. Có lẽ Tùng Sẻo đã tính trước điều này. Có một anh chàng đẹp trai, lỗ tai đeo khuyên, dơ tay xin biểu diễn với chim bồ câu. Vừa nghe tới chim bồ câu, mặt Tùng Sẻo. Tái đi. Dẹp, dẹp ngay. Tôi xin nói cho các bạn biết ở đây, tuyệt đối không được diễn với bồ câu. Đó là trào ảo thuật nhảm nhí nhất mà tôi từng được biết. Nếu như anh bạn này lỡ mang tới bồ câu, thì tối nay chúng ta sẽ có món cháo bồ câu nhé. Mọi người cười ồ. Riêng anh chàng tay đeo khuyên tay thì đỏ mặt. Tuyết băng không hiểu sao, tùng xẻo. Lại ghét ảo thuật bồ câu đến vậy Sau khi để cho các ảo thuật gia trẻ tuổi Lần lượt trổ thài Tùng Sẻo hứa giả vợ kim tốn Trình diễn một trò ảo thuật nhỏ Với các lá bài Cả thầy có 6 lá bài Được xòe trên bàn tay của Tùng Sẻo Một người được mời ra Để làm người chơi Tức khán giả Cách chơi rất đơn giản Bạn chỉ cần đưa mắt nhìn Nghĩ về quân bài đó Ghi nhận nó Cuối cùng, bạn nhìn vào mắt Tùng Sẻo, xác nhận nó một lần nữa. Xong, Tùng Sẻo xếp các quân bài lại, rồi xòe ra. Thật kỳ lạ, quân bài mà bạn chọn trong tâm trí đã biến mất. Lần lượt, từng người một, dù giả bộ đánh lừa ánh mắt kiểu nào, thậm chí có anh chàng láo cá, đeo kính râm, thì Tùng Sẻo cũng đoán ra quân bài mà người đó đã chọn. Bá đầu thiệt. Cô nàng mắt nhật, trầm trồ. Tuyết băng cũng vô cùng tháng phục, nhưng không nói thành lời. Cô nghĩ hôm nào gặp Vĩnh Hy sẽ nhờ anh giải mã trò ảo thuật này. Chẳng lẽ nào Tùng Sẻo có khả năng đọc được ý nghĩ người khác? Về mặt lý thuyết, dĩ nhiên, Tuyết băng không tin điều đó. Tất cả những trò ảo thuật đều có mẹo. Vấn đề mẹo đó là gì thì không phải ai cũng tìm ra. Với trò ảo thuật đọc ý nghĩ Thông qua các quân bài này Tùng xẻo được xếp vào dạng Không phải dạng vừa đâu Sau màn chào hỏi Tùng xẻo chính thức thông báo Chúng ta sẽ có 3 ngày tập trung ở đây Nội bất xuất Ngoại bất nhập Về mặt ăn uống Các bạn thích món gì cứ ghi ra giấy Tôi sẽ cố gắng đáp ứng theo yêu cầu Còn hữu Mỗi người sẽ được bố trí một phòng riêng Tôi cũng nói rõ Ở đây nghiêm cấm chuyện rượu, chè, cờ bạc, đặc biệt là các loại ma túy chất kích thích. Ai chờ ma túy thì tôi xin mời ra khỏi đây ngay lúc này. Chưa hết, ba ngày ở đây, các bạn có thể quay clip, chụp ảnh tự xứng, nhưng tuyệt đối không được up lên Facebook, lên Youtube. Nếu bạn nào ghiền Facebook thì cổng mở rộng ngoài kia, xin mời đi luôn cho. Trời ơi, không cho chơi Facebook, một thách thức không hề nhỏ. Anh chàng tay đeo khuyên rên rỉ Hút thuốc, được không đại ca? Mát Nhật hỏi Thuốc lá thì không vấn đề gì, vô tư Tùng xẻo đáp Tuyết ban cảm thấy thực sự khó chịu Ba ngày bị nhốt trong biệt thự này Không liên lạc với bên ngoài Chưa bao giờ Tuyết ban bị lâm vào tình trạng tương tự như thế Một cảm giác bất an, len lỏi vào trong người cô Cuộc hợp bất thường Bỏ một đồng xu ảo thuật vào cái máy giặt Bập Cái máy giặt cũ lập tức biến thành Cái máy giặt mới Phép lạ của ảo thuật là như thế đấy Bạn không tin Nếu không tin bạn cứ thử coi Mà khoan Trước khi thử bạn hay nghe câu chuyện này Tuyệt chính thằng Tuấn Anh Hôm qua sau khi đi chơi về thằng Tuấn Anh cởi đồ thảy vừa mấy giặt mà quên lấy đồng xu ảo thuật trong túi ra. Kết quả là cái đồng xu đó đã làm bành tà lông cái máy giặt. Sao con bỏ cái đồng xu vào máy giặt hả? Bà Châu hét lên. chứ hả nhấn nhá ngân nga như bày xa lên mấy ngọn núi. Đúng là cái đồ, cái đồ mắc dịch. Ông Châu lào bầu. Bành tà lông con mẹ nó rồi, sữa cũng được. Nhưng theo tôi sắm cái mới cho rồi. Ông thợ điện lạnh tư vấn. Vậy đó, chỉ cần một đồng xu, cái máy giặt cũ biến thành cái máy giặt mới. Còn đây là biên bản do cái máy giặt cũ gửi lại. Tớ đang chạy ngon lành, thì đột nhiên có cái gì đó làm cho tớ nhảy trồm lên. Đã có một sự rắc rối nào đó. Mà sau mấy giây định thần, tớ hiểu là có một vật kim loại như là cái đồng xu, đã lọt vào đáy lòng. Không kịp nữa rồi, tớ nhảy chơm lên, nhưng không thể dừng lại được. Không có ai ở đây để giúp tớ cả. Thế là tớ vừa nhảy dựng vừa quay tích, trong vừa buồn cười, vừa điên rồ. Trong phút chốc, là mấy bật tung ra khỏi vỏ nhựa, kèo một tiếng động lớn, vừa như súng nổ, vừa như vượng hú, lại na ná, tui bin phản lực. Bụi nước mờ mờ tan dần. Cái lòng giặc y nốc, sáng choan như vòng thí nghiệm NASA giờ biến hình ẩn oại như đám quần áo, nhầu nhĩ bếp nước Đó là chuyện vừa xảy ra với thành Tuấn Anh một chuyện chẳng vui vẻ gì nhưng khiến nó thêm một lần khẳng định bản quyền hai chữ mắc dịch Còn về phía Vĩnh Hy sau khi đến tận vừa dừa không tìm được tin tức tuyết băng anh bèn gọi cho Tuấn Anh với mong muốn được gặp đầy đủ các thành viên của nhóm mắc dịch Tuấn Anh rất vui khi được anh Vĩnh Hy triệu thập. Nó chở thằng Tuấn Em sẽ tìm hất tóc ở đường cây me đi tìm thằng trà đá. Thật đúng như nó dự đoán thằng trà đá đang có mặt ở đó. Ông Trạng đang lấy rái tay cho khách. Thằng trà đá đứng sớ sớ bên cạnh. Nó mừng rỡ khi thấy hai anh em Tuấn Anh, Tuấn Em xuất hiện. Anh Vĩnh Hy muốn gặp tụi mình ngay bây giờ. Tuấn Anh thông báo. Mắt trà đá sáng lên. Ê! Anh hảo thuật đó hả? Anh muốn gặp tụi mình. Tuấn Anh gật đầu. Ờ, anh muốn gặp tụi mình chỗ hồ con rùa. Mày đi được chứ? Hình như có chuyện gì rất quan trọng. Lúc đó, thằng Tuấn em chợt nói. Chết cha, em quên mang theo cái giàn ná. Thằng trà cười. Cái thằng, lúc nào cũng giàn ná. Ê, hồ con rùa làm gì có chim cho mày bắn mà đòi mang giàn ná. Vậy em bắn con rùa? Tuấn em nói Cũng không có con rùa luôn Thằng Trà Đá nói Sao kỳ vậy Răng mà hồ con rùa Lại không có con rùa Thằng Tuấn em thắc mắc Tuấn hành dục Thôi đừng nói chuyện rùa nữa Lẹ dùm cái đi Để anh Vĩnh Hy đợi Thằng Trà Đá đi đến xin phép ông Trạng Đi với Tuấn Anh Rồi lấy chiếc xe đạp Dựng cạnh đó Ông đi Tuấn hành gọi với theo Nhờ Trà Đá chở dùm Tuấn em Nhưng thằng trà làm như điếc, không nghe thấy. Thằng trà phóng như bay. Tuấn hành vừa đạp vừa thở phì vò, bám đeo sau Khi bọn rẽ đến nơi thì đã thấy Vĩnh Hị đưa tay vẫy từ phía trên. Nơi đó có mấy bụi hoa giấy um âm tầm đỏ rực Bọn rẽ dựng xe rồi bước nhanh lên vật thang. Vĩnh Hị rất vui mừng khi gặp lại bọn trẻ Hãy lúa, xin chào những chàng trai mất dịch. Nghe hai chữ mắc dịch, mấy đứa nhỏ bật cười. Tuấn Anh nhìn quanh rồi hỏi Có một mình anh hả? Ừ, một mình thôi Vĩnh Hy nói rồi ra hiệu cho mấy đứa ngồi xuống chỗ bóng hát Khi mọi người ngồi xuống thì Vĩnh Hy nói tiếp Anh xin lỗi đã làm việc mấy em Khi phải gọi mấy em ra đột ngột thế này Nhìn nét mặt có vẻ lo lắng của Vĩnh Hy thần trại đá hỏi Có chuyện gì hả anh? Em cứ tưởng anh kêu bọn em ra đây chơi ảo thuật Còn cái chị gì, gì đó không đến hả anh? À, đó là tuyết băng Vịnh Hy nói Băng, chị ấy như một khóc gơ vậy Trà đá nói Giọng hơi rung vì xúc động Cứ mỗi lần nghĩ đến chị tuyết băng Là nó như bị cảm ngắn Vĩnh Hy nhìn lần lượt mấy bạn nhỏ rồi nói Hôm diễn ảo thuật ở công viên Các em, đây cũng đã thấy tuyết băng Chắc các em còn nhớ Dạ, nhớ như in Răng mà quên được. Thằng Tuấn Em nhanh nhấu. Vĩnh Hy nhìn vào Tuấn Anh. Tuấn Anh là người quay clip. Chắc nhớ rõ nhất. Tuấn Anh gật đầu. Nó lờ mờ cảm thấy có chuyện gì đó không tốt. Trong ngực nó bắt đầu cua khoắn. Nhưng nó cố bình tĩnh. Vĩnh Hy nói tiếp. Các em có nhớ lúc tuyết bằng biểu diễn với một ảo thuật da, mặc đồ đen không? Ba đứa trẻ đồng loạt gật. Tên của áo thuật gia đó là Tùng, biệt danh là Tùng Xẻo hay Tùng thần bài. Vĩnh Hy tiết lộ thông tin, ông ấy diễn quá đỉnh, Thằng thần địa nhận xét, đúng là rất giỏi, nhưng đây không phải là lúc bình luận về tài năng của ông ấy. Anh không biết có liên quan không, nhưng từ khi gặp Tùng Xẻo, Tuyết Băng đột nhiên mất tích. Vĩnh Hy thở dài, mất tích. Bà ba đứa trẻ đều mắt chữ O, miệng chữ O. Vĩnh Hy khải lắp đầu như xua đi những ý nghĩ không mấy tốt đẹp Anh cũng không biết chắc Và đương nhiên đây chỉ là một giả thuyết Nhưng từ hôm qua đến giờ Không liên lạc được với tuyết băng khiến anh lo quá Thằng Tuấn Em lại thò tay vào túi quần Như tìm cái dạng ná Những khi cảm thấy bất an Nếu có cái dạng ná trong tay Nó thấy cứng rắn hơn Nhưng cái dạng ná không có Bàn tay nó trở nên thừa thải Lúc đó Vĩnh Hy lấy iPad ra, mở lại clip những đứa rẻ mất dịp cho mọi người cùng xem. Họ xem kỹ đoạn tiếp băng diễn chung với Tùng Sẻo. Cái mặt ông này như phù thủy á. Thằng Tuấn em đưa ra nhận xét. Em cũng không cảm tình với ông này. Thằng Tuấn Anh phụ họa. Nhìn như xoáy vào màn hình iPad, thằng trà đá nói. Cái mặt ông này thiệt là nhân hậu. Vĩnh Hy nhìn trà đá, tưởng mình nghe nhầm, hoặc thằng trà đá nói nhảm. Thằng Tuấn Anh vội giải thích. Thằng này, nó có tật nói ngược, nên anh phải suy ngược lại. Vĩnh Hy ngớ ra dây lát rồi mỉm cười. Trà đá bối rối, nhận thấy cái tật nói ngược của mình lộ ra không đúng chỗ. Nó trở nên nghiêm túc. Em thấy mặt ông này nhìn quen lắm. Hình như từng tới tiệm hớt tóc của ba em. Nếu như có một con đại bàng nữa thì đúng là ông. Đại ban Tuấn Anh hỏi, thằng trại đá gật đầu, nó nhớ lại lời cảnh báo của gã đồ đen, nếu bước lại gần sẽ bị con đại bàng mổ lòi mắt. Mới trước gặp ở công viên, vì mái nhìn chị Tuyết Băng nên nó không để ý đến gã tùm xẻo. Lúc đó Vĩnh Hy thấy cần thiết phải chia sẻ với các bạn nhỏ. Anh nói, có điều này anh mong các em giữ kín giùm, anh rất tin tưởng các em, nhưng anh muốn các em giữ lời hứa. Ý anh muốn tụi em thề Thằng trẻ đá hỏi Vinh Hiệt mỉm cười Không cần vậy đâu Anh chỉ cần các em hứa giữ bí mật Một lị hứa danh dự là đủ Tụi em hứa giữ bí mật Danh dự Bọn trẻ đồng thanh nói Được rồi Giờ thì anh nói đây Tùng xẻo Người mà các em nói Là rất giống phù thủy ấy Chính là người ngày xưa Đốt gánh xiết của ba anh Còn ba anh Chính là ông Hoàng Bồ Câu, một ảo thuật gia nổi tiếng một thời. Vĩnh Hì nói đến đâu, tụi nhỏ tròn mắt đến đó. Vậy anh nghi ông tồn xẻo bắt cóc chị Tuyết Băng. Thằng Tuấn Anh run rung hỏi. Cái thằng miệng ăn mắm ăn muối. Chị Băng lớn vậy, đâu dễ gì bị bắt cóc. Trà đá chèn vào. Vĩnh Hì miếm môi. Anh cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bắt cóc. Cũng chỉ là một giả thuyết Mình đi báo công an đi anh thành tuân em bất ngờ đưa ra ý kiến Mọi người nhìn nó Lúc này Nó vẫn đội cái mũ lưỡi trai có chữ Cái cổ hoàng Một mảnh vải màu nâu Như khăn hoàng của một cao bồi Thực ra đó là yêu cầu Của bác sĩ để tránh ánh mắt Làm thăm lớp da non Báo công an Vịnh Hy nhắc lại Rồi nói tiếp Điều này anh cũng có nghĩ đến, nhưng thế chưa thật sự cần thiết. Chúng ta đợi thêm một vài ngày nữa có sao? Thằng Tuấn Hành bỗng đứng phụp lên. Vậy thư em phải làm gì? Anh cứ phân công nhiệm vụ đi. Bóng đèn trước biệt thự Đại Bàng. Biệt thự Đại bàn Biệt thự của gã Tùng Xẻo Trong lúc Tùng Xẻo Quy tụ các ảo thuật gia đường phố trẻ tuổi Chuẩn bị cho live show sắp tới Thì trước cổng biệt thự Luôn lẫn vỡn một bóng đen Ngồi trong phòng riêng Quan sát camera Tùng Xẻo bớp trán suy nghĩ Con đại bàng đậu trên vai của Tùng Xẻo Như cũng đang nhìn camera Và nhiếu trán nghĩ suy Bóng đen chỉ xuất hiện Vào lúc nhập choảng tối Lúc nào hắn cũng nhảy từ trên xe ôm xuống, đào đội một cái mũ bảo hiểm cũ mềm, mệt lên khẩu trang kín mít. Sau khi giáo giác nhìn quanh, bóng đen biến mất. Mày là thằng chó nào thế? Mày muốn gì? Tùng xẻo riết qua kẻ răng. Con đại bàng cũng chờm tới như muốn mổ cái bóng đen trên màn hình. Trong thực tế, bóng đen chỉ đảo qua đảo lại trước cổng biệt thự, như đang thám thính, dò la. Chứ không làm gì cả Nhưng chính vì không làm gì cả Lại khiến cho Tùng Sẻo đâm ra khó chịu Chẳng thà bóng đen đó phá vách Đột nhập Thì Tùng Sẻo sẽ ra tay Trừ khử liền Còn đằng này Nó cứ rập rình rồi biến mất Như triêu ngươi Trong khi Tùng Sẻo khó chịu Vì bóng đen bí ẩn Thùy Tiết Băng khó chịu Vì bịch tịch thu điện thoại Có mấy lần Thùy Băng định dùng điện thoại mới Gọi cho Vĩnh Hy Nhưng không nhớ số Lúc ấy Tuy Băng nhận ra Trí nhớ mình thật tồi tệ Trí nhớ để bị lệ thuộc vào phương tiện Vĩnh Hy nhắn tin qua điện thoại Cho Tuyết Băng không được Bạn nhắn tin trên Facebook Nhưng vẫn không một có một tín hiệu hồi âm Điều này càng khiến cho Vĩnh Hy lo lắng Khi gặp khó khăn Thì dường như mọi con đường đều trắc trở Nhưng Vĩnh Hy lo một thì ông Hoàng lo mười, do hiểu được bản chất con người Tùng Sẻo. Ông Hoàng thật sự lo lắng cho Tuyết Băng. Tuấn Anh đóng cửa phòng, coi đi coi lại clip ảo thuật, dừng lại rất lâu, đoạn Tùng Sẻo ghé tay thì thầm với Tuyết Băng. Nó gắn tai nghe, khuyết đà âm thanh hết cỡ, nhưng vẫn không nghe được gì ngoài tiếng lào xào tạp âm và tiếng ồn của đám đông. Trong khi thằng Tuấn Anh đóng cửa phòng, nghiên cứu clip, Khi thằng trà đá đạp xe lòng vòng ngoài đường phố Theo quán tính Đạp một hồi Nó thấy mình có mặt ngoài bờ kè Đạp một hồi nữa Thì đến dốc cầu đường sắt Lúc đó Một chiếc đầu tàu đang phì vò nhã khói Xinh xịt xinh xạc lao qua Thằng trà đá chóng chân Đứng nhìn đoàn tàu Chợt nghĩ Mình chưa bao giờ được ngồi trên chiếc tàu Để rời khỏi thành phố Nó chưa từng ra tới miền trung Cũng như miền bắc Nơi mà nó đi xa nhất là Bạc Liêu, thuộc miền Tây. Nhưng về miền Tây thì đi bằng xe đò chứ không có xe lửa. Trong khi đó, bạn thân của nó là thằng Tuấn Anh thì dường như đã chu vô khắp các tỉnh thành Việt Nam, thậm chí còn bay tuốt qua Singapore để coi con sư tử phun nước. Hay, thiệt là chán cho phận con nhà nghèo. Những lúc nghĩ chuyện đi vào thầm so sánh với thằng bạn thân là Tuấn Anh Thì thằng trà đá thở dài cả thước Thằng trà đá đạp một khúc nữa Rồi dừng xe chỗ dốc cầu Nơi hàng cây liễu rủ Nó ngồi xuống một chiếc ghế đá Nó thích ngồi đây Nhìn những hoa nắng nhảy múa như dạ cầu Nghĩ là ánh nắng mặt trời chiếu xuống dòng kênh Còn dòng kênh thì như một tấm gương Phản chiếu ánh nắng lên những trụ Thân và gầm cầu Tạo hình những hoa nắng rung rinh rung rinh Thằng đà đá rất thích những kho nắng nhảy múa, thậm chí nó còn định là một bài thơ. Nhưng nhiều lần hồi vào đầu đến bức tóc mà không có con cóc nào nhảy ra. Mỗi khi ngồi bên hạng cây liễu rủ là tự nhiên em thấy nó buồn ngủ. Chẳng lẽ lại viết thơ rung vậy? Nhưng cảm giác lúc đó là như thế nào? Như buồn ngủ mà thật ra không phải buồn ngủ. Thôi khó quá bỏ đi Đó là lời thần trẻ đá từ an ủi mình Mỗi khi nghĩ tới chuyện làm bài thơ Về những bông hoa nắng trổ dưới dạ cầu Giật nó thấy phía bên kia dòng kênh Có một toán Các cô gái mặc đồng phụ váy ngắn Màu trắng áo thun màu vàng Cửa xe gắn máy vụt qua Các cô gái này quảng cáo cho một thương hiệu nào đó Mà nhướng mắt hết cỡ Thằng trẻ đá cũng nhìn không rõ Nó đứng luôn trên cái đá nhìn theo Không biết có chị biết Băng trong đó không? Thằng Đại Đá ngồi vịt xuống thở dài. Trong lúc ngồi ủ rũ, thằng Trà mượn tượng cảnh chị Tiết Băng đi theo gã Tùng Xẻo, lập một gánh sơn đông mãi vỏ bán thuốc dạo. Gã Tùng Xẻo quấn một con trăng trên cổ. Còn chị Tiết Băng thì nắm cái đuôi con trăng ráng sức kéo ra. Thằng Trà lượm một hòn sỏi nếm xuống dòng kênh. Nó cố xua hình ảnh tưởng tượng kia đi. Tùng Sẻo luôn tỏ ra là người giỏi mua mẹo. Chiều tối hôm đó, gã hóa trang thành một ông bảo vệ. Ra quán cà phê đối diện cổng biệt thự ngồi. Bộ đồ nhân viên bảo vệ Tùng Sẻo mua một cách dễ dàng ngoài khu chợ trời dân sinh. Khi bóng đèn xuất hiện lởn vẩn Tùng Sẻo liền rời khỏi quán cà phê. Từ từ tiến tới sau lưng hắn. Bóng đèn tưởng đó là một ông bảo vệ Đang tà tà đi mua cái bánh bao bỏ bụng Nên cũng không để ý Tiếp tục lượn lờ Cho đến khi ông bảo vệ già Đặt tay lên bả vai bớp chặt Thì bóng đen giật mình ứ ế Ngay từ khi đặt tay lên bả vai bóng đen Tùng xẻo đã biết đó là ai Trong khi bóng đen tỏ ra ngạc nhiên Thì Tùng xẻo lại tỏ ra lạnh lùng Tùng xẻo xiết mạnh bàn tay Như gọng kìm Làm cho bóng đen rúm xuống Giọng gã rít qua cả răng. Ông đến đây làm gì? Khi tí chuột xuất đầu lộ diện. Tiếp tục bóp mạnh vào vai, Tùng Sẻo đẩy bóng đen đi vào một con hẻm vắng. Bóng đen đó là một gã đàn ông hôm hêm, gậy yếu. Và đó không ai khác, chính là tí chuột. Tí chuột là ai? Vì sao rình rập biệt thự đại bàn? Điều này thì chính Tùng Sẻo hiểu rõ nhất. Nhiều năm về trước, sau khi về lại thành phố, tình cờ biết ông Hoàng Bồ Câu xây một khu chung cư cho thuê. Thế là cơn ghen tức của Tùng Sẻo lại nổi lên. Tùng Sẻo muốn phá ông Hoàng Bồ Câu cho đá cơn ghen tức, nhưng không biết phá bằng cách nào. Nếu như không tình cờ gặp tí chuột. Tí chuột là ai? Tí chuột chính là bạn cờ bạc với Tùng Sẻo. Ông ta tên Tí, vì gầy yếu, râu ri lỡm chỡm, dài như chuột chù, nên được mọi người tặng cho biệt danh là Tí chuột. Ngoài móng mê cờ bạc, Tí chuột còn nghiện rượu. Tí chuột sống một thân một mình, không nhà không cửa, bạ đâu ngủ đó. Tí chuột thường ngồi ké ở các chiếu bạc, xem các nàng anh chơi, Chờ chờ các đàn anh sai bảo phục vụ trà rượu, thuốc đá. Tuy lớn tuổi hơn Tùng Sẻo, nhưng lúc nào tí chuột cũng kêu Tùng Sẻo là đại ca và xưng là đệ. Ngập đại ca Tùng Sẻo, việc đầu tiên tí chuột làm là xin tiền uống rượu. Tùng Sẻo cho tiền rồi giật lại. Không được, thời buổi này kiếm tiền khó lắm. Ta không thể cho mày tiền để đi uống rượu được. Như vậy, hóa ra, Mày là ông nội tao à? Tí chuột nhăn như chuột ăn bã. Khi bị tùng xẻo giật lại tiền. Tùng xẻo nhét mép. Muốn có tiền thì phải lao động, ngang cưng. Tí chuột than thở. Dạ, đại ca dạy chí lý. Nhưng đệ đen ngoài chuyện bài bạc và điếu đớm các đại ca, đâu biết làm gì. Dẫu biết lao động là vinh quang, nhưng tướng tá của đệ như vậy chỉ có đi nhắc ma. Người ta là hợp nhất mà thôi. Tí chuột cười. Khi cười, mắt tí chuột nhắm tịch lại. Nhát ma. Tùng xẻo vặn lại. Không ngờ câu nói giỡn của tí chuột là như một luồng điện giật tê người tùng xẻo và lập tức trở thành ý tưởng tuyệt vời của gã. Thế là tùng xẻo bay cho tí chuột đến chung cư của ông Hoàng bồ câu nhát ma. Bao tin đồn có ma. Sau mỗi lần đi nhát ma, Tùng xẻo cho tí chuột một số tiền. Chính Tùng xẻo cũng không ngờ tí chuột diễn ma đạt đến như vậy. Còn tí chuột vì ham tiền nên càng cố gắng lao động. Nhưng tới khi mọi người sợ ma bỏ đi hết và công an bắt đầu vào cuộc điều tra thì Tùng xẻo lầm lo lắng. Nếu như công an truy tìm ra được tí chuột thì tích thắt 30 giây hắn sẽ khai ra Tùng xẻo. Nếu biết Tùng xẻo là kẻ chủ mưu thì chắc chắn công an sẽ tóm gã vào tù. Tùng Sẻo sẽ vào tù bóc lịch, không chỉ vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan, mà còn thêm tội phá hoại, tội đã từng đốt gánh xiết ông Hoàng Bồ Câu. Nghĩ tới đó, Tùng Sẻo liền nảy ra một kế hoạch. Gã cho tí chuột một số tiền, dặn trốn qua Campuchia lánh nạn. Nhưng không tin tưởng tí chuột, Tùng xẻo nhờ một bạn cờ bạc áp tải tí chuột sang Campuchia. Tại đây, tí chuột tiếp tục theo chân những người nghiện đỏ đen, suốt ngày dầm về ở các rồng bạc. Cứ tưởng Campuchia là đất thánh đối với tí chuột, thế mà hắn lại bất ngờ mò về đây. Mày làm gì mà rình mò trước nhà tao? Tùng xẻo vẫn không buông tay cho khỏi tí chuột, giọng gầm gừ. Lúc này, tùng xẻo như con mèo rừng, con tí chuột là con chuột nhé. Nhưng con chuột nhát bỗng hất mạnh tay con mèo rần ra. Đại ca làm đệ đau quá. Tùng sẽ gườm mắt, nhìn tí chuột chờ đợi. Tí chuột vẫn ngủ bảo hiểm, khẩu trang kính mít, nói Ở bển, đệ mang nợ nhiều quá nên phải trốn về đây. Đại ca có việc gì cho đệ làm kiếm tiền không? Đại ca có cần đệ nhắc mai chỗ nào nữa không? Cầm, cầm ngay. Tùng xẻo vừa rít qua kẻ sang Vừa đưa mắt ngó nhanh Tí chuột nín thanh Tùng xẻo nhìn giáo giác Nói nhanh Giờ tao cho mày một ít tiền Làm ơn biến dùm tao Tuyệt đối không hé răng vụ nhát ma Nếu như không muốn vào tù Bốc lịch Nghe rõ chưa Nói rồi Tùng xẻo rút trong túi ra Mấy tờ tiền nhét vào tay tí chuột Đại ca không có ý gì Để cho đệ lao động à Tí chuột cầm tiền Giọng tỏ vẻ chân thật Lao động cái đầu mày Biến dùm tao cái Tùng xẻo lại gờm cười tung chân thá vào mông tí chuột một cái bóp Tí chuột xoa mông rên rỉ Định chuồng đi Thì tùng xẻo gọi giật lại Hoang, nếu tao muốn tìm mày Thì gặp ở đâu Có số điện thoại không Tí chuột lắc đầu Dạ, để lang thang khắp nơi Điện thoại thì không có Tùng xẻo đưa cho tí chuột một quân bài Trên đó có ghi sẵn số điện thoại Đây là số phone của tao Khi nào cần thiết thì gọi Tao nhắc lại Cấm mày lỡn vỡn trước cổng nhà tao Mày mà xuất hiện ở đây lần nữa Là coi như tiêu đó Tí chuột biến mất trước khi nghe tùng xéo Buông lời đe dọa Má ơi Con thèm ăn mì hoảng Thằng mặt nạ Tuấn Em đã được bác sĩ chính thức phẫu thuật các vết sẹo. Ở đây các bác sĩ sử dụng phương pháp hiện đại nhất để làm cho cháu, bảo đảm không đau. Nhưng bác sĩ sẽ cho gây tê, và trong khi bác sĩ làm thì cháu nên nghĩ về những kỷ niệm vui vẻ nhất của cháu. Cứ như là cháu đang nằm ngủ một giấc vậy. Trước khi bước vào căn phòng, bác sĩ đã căn dặn thằng Tuấn Em như vậy. Và trước khi mũi thuốc tê được tiêm vào cánh tay, thì thằng Tuấn Em đã nhắm mắt. Hội tướng những hình ảnh đẹp đẻ. Có những hình ảnh nó cố nhớ, nhưng cứ bị trượt ra. Cuối cùng một hình ảnh chảy vào tràn đầy trong đầu nó, là hình ảnh má ẩm sóc nó trên vai chạy đi. Còn chị Hà thì đuổi phía sau lưng. Nó xòe bàn tay bé nhỏ của mình về phía chị Hà. Còn chị Hà thì chị bàn tay về phía nó như cố nắm bắt. Hai chị em cùng cười vang. Má cứ ẩm nó chạy đi, chị Hà chạy theo sâu, tiếng cười của ba má quyện vào nhau. Nhưng lúc đó, ngoài hành lang cô Lý lặng lẽ khóc, cô lo lắng cho thằng Tuấn em, sợ nó không chịu được đau đớn. Giá mà có thể gánh được những đau đớn cho con. Giá mà tất cả những người con có thể hiểu được nỗi lòng của cha mẹ. Trong đêm tối, khi những người con ngủ say, thì cha mẹ vẫn còn thao thức. Các bạn có biết điều này không? Các bạn có biết là dù mình có trải qua những chuyện rắc rối gì, buồn bã cỡ nào Thì chính ba mẹ các bạn là người luôn mong được gánh lấy, gánh nặng đó Ba mẹ có thể mỗi người mỗi tính Nhưng luôn mong điều tốt đẹp nhất cho con cái mình Cho nên nếu như ba mẹ có sai lầm Thì những người con phải biết thiết tha thứ Và quan trọng hơn hết là biết làm người tốt Biết tìm ra chân lý cho chính cuộc đời mình. Ba mẹ, dù tốt đến đâu, cũng chỉ cùng con đi một quãng đường. Trong lúc nghĩ về túng em, nghĩ về sự vắng mặt của mình, lúc túng em bị ngọn lửa táp mặt. Cô Lý đã nghĩ lan man về tâm trạng người làm cha, làm mẹ như vậy. Sự ân hận không biết bao nhiêu là đủ. Vậy rồi, thằng Tuấn em vượt qua nỗi sợ và đau đớn một cách vi thường. Trong những ngày thằng Tuấn Em phẫu thuật, ngày nào ba và chị Hà cũng gọi điện vào cho Tuấn Em. Không đợi chị Hà hỏi, Tuấn Em kể hết những chuyện của nó với nhấm mắt dịch. Chị Hà tỏ ra rất ngưỡng mộ anh Vĩnh Hy. Tuấn Em cũng kể chuyện chị Tuyết Văn đột nhiên mất tích, khiến chị Hà lo lắng, sụp xịt khóc trong điện thoại. Ba thì hỏi Tuấn Em có nhớ biển không? Có thèm mì quảng không? Câu hỏi vô tình của ba làm cho thằng Tuấn Em nhớ nhà. Nhớ mấy bạn khủng khiếp. Hồi ở nhà, bọn nó hay ra ngoài biển chơi đá banh, rồi chơi trò đuổi bắt. Thằng Tuấn Em cũng thèm mì quảng. Ở Sài Gòn, mì quảng nấu kiểu khác, không giống như ngòi quê. Mì quảng Sài Gòn ăn không đã. Sau khi nghe điện thoại của ba và chị Hà, thằng Tuấn Em nói má. Má ơi, con thèm ăn mì quảng, má nấu. Nghe thằng Tuấn Em nói vậy, tự nhiên cô Lý rớt nước mắt. Trên mặt cô hay hàng nước mắt lăn dài, và lát sau cô lý đưa tay áo chạm nước mắt mỉm cười. Tưởng chi, chuyện ấy dễ ẹt, để chiều nay má đi chợ bà Hoa mua đồ về nấu cho con ăn ngang. Thằng Tuấn Em cũng mỉm cười. Nấu thải cả nhà luôn chứ má. Ừ thì đương nhiên rồi, không lẽ nấu một tô cho một mình con ăn. Con ăn ba tô. Được rồi ông tướng, má sẽ nấu một nồi to đùng. Ăn chừng nào bế bụng thì thôi. Cô Lý mắng yêu thằng Tuấn Em. Chiều hôm đó do cậu Châu bận đi dậy nên cô Lý nhờ bác xe ôm gỡ đi chợ bà Hoa để mua đồ về nấu mì quảng. Cô Lý mua không thiếu một thứ gì, từ gà ta đến sợi mì quảng, dầu phộng, cải non, bắp chuối, bánh tráng nướng. Tối hôm đó cả nhà được ăn một bữa mì quảng ngon lành, thỏa thuê. Cậu Châu vừa ăn, Vừa tuyết xoa khen Ngon lắm Kinh nghiệm cho thấy Cứ nấu mì quảng thì đúng nguyên bản là ngon nhất Ẩm thực cũng như lịch sử và nghệ thuật Cứ phải dùng bản gốc Thì mới đúng điệu Tuấn Anh đưa mắt liếc nhìn ba tẩm tiểm Ăn mì quảng Mà ba cũng lái sang chuyện lịch sử với nghệ thuật Thiệt là thói quen nghề hiệp Bà cho cũng lườm chồng Phải chi ông đeo cà vạt Thì ăn mì quảng còn ngon hơn Nghe mở châu nói đùa, mọi người bật cười Thử hình dung chú châu đeo cà vạt ngồi ăn mì Rồi lấy cái cà vạt đưa lên chùi miệng Nghĩ tới đó thằng Tuấn Em phì cười Mì đang nuốt sợi mì mà phì cười Đến sợi mì từ miệng thằng Tuấn Em văng lên cao Rồi rơi xuống, đậu ngay trên đỉnh đầu thằng Tuấn Anh Mọi người lại được một phen cười bể bụng Nhưng đêm đó khi nằm bên nhau Thằng Tuấn Em hỏi Tuấn Anh về tin tức chị tuyết băng Dù chỉ mới gặp Tuyết Băng một lần ngoài công viên, nhưng mấy bữa nay xem đi xem lại clip nhiều lần. Bọn trẻ thấy chị Tuyết Băng như thương quen lắm. Chẳng lẽ chị Tuyết Băng bị bắt cóc thật hay sao anh? Thằng Tuấn em thỏ thẻ. Tuấn Anh đang hai bàn tay vào nhau rồi gối đầu trên đó ra dáng suy tư. Thì như anh Vĩnh Hy nói, đó chỉ là một giả thuyết. Giả thuyết, tức là lý thuyết Mà lý thuyết thì... Lý thuyết thì khác thực tế, đúng không? Thằng Tuấn Em cắt lời Đúng rồi, Tuấn Anh xác nhận Câu này em nghe ba em nói hoài Thằng Tuấn Em nói rồi lại nói Nghĩ lại em thấy mình cũng may May sao? Thì lúc đó ông Tùng Sẻo không dụ chị Tuyết Băng Mà dụ em, thì giờ này chắc em cũng bị mất tích rồi Thằng Tuấn em lý sự. Ờ hả? Nhưng mày dễ bị dụ vậy sao? Ờ thì em nói lý thuyết thôi, chứ chắc gì dụ được em. Với lại em có cái dàn ná với đạn thủ sẵn trong túi quần, chắc gì bắt cóc được em. Mày hay quá ha? Mày tính lấy ná bắn bọn bắt cóc hả? Còn phải hỏi. Tuấn em nè. Thành Tuấn anh hỏi. Dạ, lúc bác sĩ làm em thì em thấy đau lắm không? Dạ đau, nhưng không đau bằng lúc tỉnh dậy. Ừ, lúc đó ta nghe thuốc gây tê rồi, đầu ghê lắm. Tao từng đi nhổ răng rồi, tao biết mà. Nhổ răng thì nhầm nhỏ gì? Ừ ha, đúng là chẳng nhầm nhỏ gì so với... Thằng Tướng Anh ngập ngừng rồi lại hỏi. Mày có sợ không? Để xóa hết các vết sẹo, em không sợ đâu. Không, ý tao nói là lúc bị cháy đó. Nếu là tao, chắc tao sợ lắm. Hai đứa cứ nói qua nói lại, rồi thiếp ngủ lúc nào không hay.